Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. khánh Ok, mình chạy bên Youtube nha Hello, với Vọng Nguyệt Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lag Ủa, xem cho đỡ lag mà sao? Mình nhìn nó lag vậy ta xảy rồi đúng không. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma tinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Xảy rồi. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, anh hello bếp bêm phở. Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ma làng quê dân gian pháp sư quan tài quỷ ám của tác giả lê như tiên à, trước khi chúng ta vào tập hai thì a tuấn xin phép review nhanh lại tập một cho các bạn nghe à, đó là ở cái làng quê nọ có hai ông bà rất là giàu có làm cái nghề buôn vải thì có cái cô con gái vì yểu mệnh mà chết Để lại uh, chồng và con của cô ấy. Thế nhưng mà vì chôn vào trong, cái, đặt vào trong cái quan tài uh, bằng cỗ của cái cây xoan đào. Mà ở cái cây xoan đào đó nó có một cái con nữ quỷ. Thế nên là cô ấy bị, bị đoạt xá mà hoàn dương. Tuy nhiên đằng sau nó là cả một cái câu chuyện nó rất là, là phức tạp với rất nhiều những cái uh, bí ẩn đằng sau. Và nữ quỷ đã thoát ra vì oán khí vẫn còn cho nên chắc chắn là sẽ vẫn còn gây hại. Hai thầy Pháp sẽ tiếp tục truy lùng nữ quỷ như thế nào và đằng sau nó là những lần khuất gì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Như Tiên. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn để ở dưới phần mô tả của video ở bên Youtube hoặc là game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Anh chị em của fanpage nếu như mà có thấy có sao rơi sao vãi Thì các bạn tặng sao cho mình để hoàn thành nhiệm vụ của tháng này nên Ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của quan tài quỷ nhập Tác giả Lê Như Tiên Mặt trời vừa lấp ló sau dãy núi, khắp bốn bề bóng tối vẫn cứ mờ ảo bao phủ. Tiếng gà gáy từ khắp nơi cất lên, ai nấy vẫn còn đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ bên nhà bà bảy. Nói đúng hơn, ấy là cái tiếng chửi chua ngoa của bà ấy. Tiễn sư đó. Ôi trời ơi, tiên sư bố đứa nào bắt trộm gà nhà bà ôi trời ơi là rời bà con chòm xóm láng giềng người ra đây mà xem đây này, cái quân ăn trộm quân bất nhân bất nghĩa nhà bà có con gà mày cũng trả tha ở nhà bà nó là gà yêu gà quý mà mày bắt về nhà thì nó thành gà ma gà quỷ. Mày ăn vào rồi mày chết nghẹn rồi cả lò cả tổng Nhà mày gánh bảnh tình tai ương cho nhà bà nhé con nhé Bố thổ sư đứa nào bắt gà nhà bà thì vảnh tai bành mồm mà nghe bà chửi con nhé Tiếng của bà cứ oan oan vọng từ đầu làng đến cuối xóm Mấy nhà xung quanh nghe tiếng cũng rụng dịch thức dậy Bấy giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn Người ta hiếu kỳ đổ dồn ra cổng nhà bà Bảy. Một người hỏi. Thế mới sáng mà có cái gì mà to tiếng thế bà Bảy? Thế không định để cho ai ngủ à? Từ trong nhà, bà Bảy chu chéo. Ôi trời ôi, các ông các bà. Ra đây mà, xem đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net